các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3978, kích thích. Trái tim lập tức đập như hâu con nhảy loạn. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ ửng, ánh mắt cũng sáng lên. Người tỉnh tường vừa nhìn liền biết, giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề. Mẹ nó. Kaker THK. Khán giả dưới võ đài không ngừng dụi mắt. Không muộn công đến buổi hôn lễ hôm nay. Nói đi. Thích anh không? Ý dịp bắt minh tỏ ra bá đạo nói. Dù sao anh hiện tại là dịp phong. Có ồn ào lớn hơn cũng không sợ lạc khuyên thành ma xuôi quỷ khiến gật nhẹ đầu. Giọng nói nhỏ như mũi kêu, kề tê hát. Thích. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nói thì ở đây đều là người tu võ, trừ phi dùng thần niệm truyền âm, nếu không... Dù giọng nói có nhỏ hơn nữa thì mọi người cũng đều nghe được. Thần tượng của chúng tôi. Tổ sư gia, lập tông môn đi. Tầu xin ngài dạy tôi cách yêu đương. Vô số thanh niên suýt nữa quỳ xuống. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, "Ơ người trẻ tuổi, mặc dù những lão già chúng ta đã sớm mặc kệ thế sự, nhưng cậu làm thế này cũng đáng giận quá rồi." Âm thanh không nặng nhưng lại làm cho người khác cảm như trái tim mình bị ai đó hung hăng bóp chặt một cái. Xung quanh lập tức im lặng. Tổ cảnh Diệp Bắc Minh nhìn ông già áo xanh vừa nói chuyện, hơi thở trên người ông ta cường đại hơn cảnh giới thần Hoàng Đĩnh Phong mấy lần, nhưng lại yếu hơn Trịnh Thiên Quyết ở lưỡng giới Sơn rất nhiều. Thành Nhi không tình nguyện gã cho đường hạo, cho dù ông là tổ cảnh cũng không thể cưỡng ép em ấy gã cho đường hạo được, kể Diệp Bắc Minh không sợ hãi chút nào đáp lại. Bạn đang đọc truyện mới tại truyền. A-R-R-V-N Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyền A-R-R để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc-đa.net